các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trời. Tôi ngồi trên thềm căn nhà này, móc một điếu thuốc ra và bắt đầu phì phào. Trong đầu của tôi thì cố nghĩ ra cách để mà có thể ngủ được. Bỗng nhiên, một cơn mất tiểu ập đến, tôi liền đứng dậy và đi lòng vòng kiếm cái góc khuất nào đó để giải quyết nỗi buồn tâm sự. Sau khi đã tìm được địa điểm thuận lợi để thoát nước trong lòng ra, tôi tựa ướp mặt vô một bức tường cũ và bắt đầu thỏa mãn. Cô đang phê pha thì bất ngờ, tôi có cái cảm giác gì đó, không phải. Nhìn xuống thì tôi đột bệnh kinh hãi lùi lại, khiến cho thằng nhỏ bắn tựa lưa. Từ nãy tới giờ, tôi đang đứng tiểu ngay vào đầu của một thằng nhóc đang ngồi. Tôi bỗng dừng tái mép mặt mày, nhưng có điều lạ, là thằng nhóc này nó vẫn ngồi im nhìn tôi. Phải mất mấy giây định thần lại, Thì tôi mới như nhận ra đây là vong hồn của một đứa nhóc. Tôi vừa kéo khóa quần, vừa lùi lại và nhìn quanh. Không biết từ cái giây phút nào mà tôi đã bị bao vây bởi vong hồn lớn lướt xuất hiện quanh tôi. Họ nhìn tôi với con mắt vô hồn và đờ đẩn. Tiệm tôi như đập chậm lại. Và có lẽ tôi cũng bớt bàn hoàng khi bà nhận ra là mấy vong hồn này cũng khá lành. Bất ngờ, Một cái bội tanh nồng xộc thẳng vào mũi của tôi, khiến tôi phải rùng mình. Cái giác quan thứ sáu của tôi thì bắt đầu liên tục ra tín hiệu bằng một cái cảm giác lạnh lẽo cứ thế chạy dọc sống lưng. Bất ngờ, một bàn tay vỗ mạnh vào vai của tôi, khiến tôi giật nảy các người quay lại nhìn. Trước mặt tôi là một phụ nữ, trên mình mặc một bộ quần áo màu trắng mà dính đầy máu. Máu diệu đến mức mà nó có thể chảy tung tổng từ vạt áo người đầy xuống đất. Tôi há mồm kinh hãi, không nói nên lời. Không lẽ nào, tay lại chính là cái phong nữ bị tai nạn ngày nào. Phong nữ này mỉm cười, thái độ của ta có cái giọng trợn trợn. Gan cậu lớn nhỉ, dám đuổi lại trong chợ cơ à? Tôi ậm ừ trung rẫy, với hai tay thì đang lạnh toát lại, hai chân cứng đờ, lưỡi thì uốn éo đủ đường. Ừm ừ, dạng thì là là mà Giọng nữ nghiệt đạo nhìn tôi, máu từ trên mái tóc của cô ta chảy tong tỏng xuống đất. Phong nữ nói tiếp: "Cậu không phải là thầy, mà dám tới đây sao? Bộ cậu không sợ chết sao?" Tôi cố lấy hết can đảm mà thốt lên: "Tôi tôi đang tìm đường qua thế giới bên kia." Phong nữ này quạc miệng cười cái tiếng cười the thé in tai nhức óc. Thấy rồi cô ta tiến sát vào mặt của tôi, Cái mùi máu zin độc đặc hơn nữa, phong nữ này nói. Ở đời ai chẳng phải chết, không lẽ cậu muốn chết sớm như vậy sao? Không hiểu là tôi té nhợn với ma quỷ quá rồi, hay gan của tôi tới tầng bây giờ đã phình ra quá lớn, hoặc cũng có thể là cái cảm giác quan, hoặc cũng có thể là cái giác quan thứ 6 của tôi đã quá chán nản với việc báo hiệu sự nguy hiểm mà bỗng nhiên cái cảm giác trờn trợn khi đối mặt với phong nữ đầy máu này dường như đạt đến mức. Tôi bình tĩnh nói, "Tôi đã có tìm hiểu, và biết rất rõ về cô. Tôi thật sự cảm thấy thương và phù cho cô quá." Ngay đến đây, chợt cái phong nữ này lại cười lên khanh khách, cái tiếng cười khoái chí mà trợn da gà. Phong nữ này lướt xung quanh tôi, cô ta nghiêng đầu nói, buồn, thương. Có gì để buồn, để thương hại cơ chứ? Thấy trời cái phong vũỷ này dựng trước mặt của tôi, cô ta trưa hai cái bàn tay đẫm máu, tanh lợm, ôm lấy mặt của tôi, nghiêng đầu nói tiếp. Làm phàm phu thuộc tử, để phải chịu trăm đường tắng cay khổ dục, tù đày thì có gì mà sướng? Ta chết rồi mà còn được con người ta thờ phụng cho, được ban sức mạnh bóng tối. Như thế thì có cái gì, gì mà, phải mà phải buồn, phải, buồn, phải thương, thương cơ chứ? Tôi túm đước mọt, vừa để cố kiệm lại cái cơm buộc đôn cho cái bụi tanh lẩm từ hai tay của phong nữ sọt vào mũi, tôi đáp. Có điều, tôi vẫn chưa hiểu lắm, tại sao cô phải làm phép sai khiến quan hộ quấy rối người ta? Chị mà còng tiếp những người thành tâm được gặp người thân của họ ở bên kia của thế giới làm gì? Phong nữ này rụt hai tay lại,